Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Tung Hoành Dị Giới Pháp Sư Thời Lê phần 2 để tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam và đọc các tác phẩm khác của tác giả Hoàng Nam. Đặc biệt là bộ truyện Nhân Quỷ, Kẻ Đổi Bắt Linh Hồn đang được tác giả viết tiếp à, rất ấn tượng trong giai đoạn này. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tổn dán link ở phần mô tả của video. Join in vào trong nhóm. Các bạn có thể được đọc rất nhiều tác phẩm thú vị. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 4 của Tung Hoành Dị Giới. Dương Minh đã ổn định lại tâm lý. Ở trong dương mở ra một vách ngăn. Bên trong đó toàn bộ là những pháp khí đẳng cấp cao. Ai, thằng này quả thật là không có lừa dối. Nhiều đồ ngon như vậy. Vừa nhìn thấy ánh sáng lập lẻ từ trong dương chiếu ra. Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau đó tiện tay chọn một kiện pháp khí. Nhìn qua đẳng cấp cũng phải đạt đến lam quang. Ê, đây là trị thủ, xuất thân từ trăm năm trước. Tôi nghe nói là pháp khí thiếp thân của trưởng môn Lân Lý quan đó. Lân Lý Quang, hình như ở trận chiến âm huyệt thứ năm của môn phái này cũng có giúp sức. Không ngờ đến thời đại này, mà vẫn gặp pháp khí trấn phái của họ. Chỉ tiếc là Lân Lý Quang đã tuyệt hậu từ lâu. Nghe đến cái tên quen thuộc, Trương Phong trong lòng không khỏi cảm thán. Ánh mắt lết thành truyền thủ ở trên tay Vẫn còn quẩn quanh Linh lực thuần khiết Hắn cẩn thận đặt lại trong dương Đoạn nâng một kiện pháp khí khác lên ngắm nghế Đây là thanh đau kiếm Cũng là pháp khí làm quang Tôi nghe nói kiếm này là một, Của một vị ẩn sĩ tu luyện Từ thời nhà Hồ Kiếm trong tay người đã chém giết không biết bao nhiêu ác quỷ đại yêu Đến bây giờ trong đấy còn giam giữ Vô số tinh phách Anh không nên dùng nó đâu Trương Minh ở một bên đặn tình giải thích về lai lịch của từng loại pháp khí. Phong nghe càng kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Minh lại có kiến thức sâu rộng như vậy. Chọn lựa một hồi, rồi cầm lên vô số pháp khí lợi hại, nhưng Phong vẫn chưa tìm được thứ phù hợp cho thằng bé Lăng, trong lòng cũng sốt ruột. Thằng bé Lăng đứng một bên im lặng không nói, bây giờ mới biết. Dương pháp khí này, đưa mắt quan sát vào, nào ngờ ngay khi nó vừa nhìn vào thì trong Dương Bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt Tất cả pháp khí trong rừng Như bị thứ gì đó tác động Không ngừng giạt sang hai bên Cuối cùng để lộ ra một điểm bạch quang nhạt nhạt Ê bạch ngọc nhẫn Sao lại như thế Dương Minh nhìn thấy một màn này thì kêu lên Bởi vì thứ đang tỏa ra ánh sáng kia Chính là bạch ngọc nhẫn Là đỉnh cấp pháp khí Cấp bậc bạch quang Sự kinh hoàng của Dương Minh Còn chưa hết Thì sự tình tiếp theo chấn động lại ập tới Từ trong đáy dương Bạch Ngọc Nhẫn rung lên mấy lần Rồi bay lên Trước ánh mắt không thể tìm được của Trương Phong và Dương Minh Sau đó Bạch Ngọc Nhẫn mang theo một cỗ linh lực thuần khiết Bay thẳng đến thằng bé Lăng Cứ như đã chờ đợi từ lâu Thằng bé Lăng đang gây ra như phóng Đôi mắt to tròn Nhìn chăm chăm vào Nhẫn Ngọc Nó cảm nhận được một cỗ lực hút Đang xâm nhập vào trong thần thức Đem thần thức của nó khóa chặt Ở trên nhẫn Này đây, đây là nhận chủ Thế này là thế nào Chuyện này không thể được Dương Minh nhìn đồ tốt Mình gìn giữ bấy lâu Rơi vào tay của người khác Thì đau khổ kêu lên Thế nhưng hắn biết Pháp khí cấp bậc Lam Quang Cùng với Bạch Quang Đều có linh tính Có thể cảm nhận được sự liên kết với người đối diện Một khi xác định được sự gắn kết, hoàn hảo, pháp khí tự động nhận chủ, theo một cách tự nhiên. Tất nhiên, ngoài cách nhận chủ tự nhiên đó, pháp khí vẫn có thể dùng thực lực của mình để ép nhận chủ. Chỉ là thúc ép một pháp khí bạch Quang nhận chủ, thì người làm phép ít nhất cũng phải đạt đến thượng sư trở nên. Nếu như thực lực không đủ, chẳng những không ép được pháp khí nhận chủ, mà có, còn, có khi còn bị pháp khí phản phệ, Nhẹ thì trọng thương, nặng thì còn mất luôn cái mạng. Bởi vậy cho nên từ trước tới giờ, các pháp sư đều lựa chọn pháp khí theo thực lực của mình. Họa hoàn lắm mới có pháp sư sử dụng pháp khí cao hơn một bậc, tỉ dụ như là trung sư sử dụng lam quang pháp khí chẳng hạn. Biến cố phát sinh cũng không để cho hai người Dương Minh và Trương Phong. kịp tiếp thu bạch ngọc nhân đã nằm trong tay của Hoàng Lăng, một cỗ lãnh khí từ trên thân nhẫn tỏa ra, rồi dung nhập vào trong khí tức của thằng bé Lăng. Nó cảm giác như là bị đông cứng lại. Ánh mắt trong veo bỗng nhiên chuyển sang lạnh lùng, dường như nó biến thành một con người khác. Lăng, Lăng, còn không sao chứ? Sự biến hóa theo cảm xúc của Hoàng Lăng làm cho Trương Phong lo lắng, đang định tiến lên hỏi thì Dương Minh nếu hắn lại lĩnh tính của pháp khí đang kiểm tra tín niệm của thằng bé. Nếu như lúc này cắt ngang Sợ rằng ảnh hưởng đến tính mạng của nó đấy Trương Phong nghe vậy Thì cả kinh thất sắc Hắn trước đây cũng đã chưa từng trải qua cảm giác này Bởi lẽ pháp khí thiếp thân của hắn Đều là của tổ tiên truyền lại Chỉ cần có máu của Trương ra Điểm lên là có thể để cho pháp khí trở thành vật bản mệnh của mình Trong tình huống trước mắt Hai người Trương Phong dưng minh Chỉ có thể biết ngồi đó mà chờ đợi Không biết qua bao lâu Cuối cùng Hoàng Lăng cũng dần dần trở lại bình thường Chỉ có điều bây giờ Toàn thân như đã mất hết sức lực Thân thể nhỏ bé ngồi trên đất Thở hồng hồng Thầy, thầy ơi con, con lạnh lắm Dường như có thứ gì đang luân chuyển trong thân thể con Còn có cái thứ kia đang tụ lại đan điền Con đau đớn khó chịu lắm Sao lại vậy Dương Minh Rốt cục là thế nào Nhìn Hoàng Lăng đang mệt mỏi ngồi trên đất Trương Phong có chút không giữ được bình tĩnh Vội túm nước cổ áo của Dương Minh và quát lên Dương Minh ở phía đối diện Nét mặt vô cùng mơ hồ Hắn đã xem qua sách vở của gia tộc Biết được Bạch Ngọc Nhẫn này là pháp khí cao cấp Nhưng lai lịch thì vô cùng thần bí Ở trong điển tịch cơ bản là không ghi rõ Cho nên trong lúc này Dương Minh cũng không biết phải trả lời Trương Phong ra sao Đang lúc hai người náo loạn Ở dưới đất Hoàng Lăng đã nằm vật ra bất tỉnh Quá hoảng loạn Trương Phong vội vàng đỡ thằng bé dậy Đem cương khí đẩy vào trong thân thể của nó kiểm tra Bất chật Toàn thân của Trương Phong Chấn động Bị một cỗ lực lượng thần bí Đẩy lui ra ngoài Cánh tay đặt trên bụng thằng bé Lăng Chuyển đến một cơn lạnh bốt đến thấu xương Chuyện này là sao? Rốt cục là sao? Trường phòng lo lắng, miệng liên tục hỏi. Nhưng lúc này thằng bé lăng bỗng nhiên mở mắt. Ánh mắt vẫn đục hồi nãy, đã không còn. Thay vào đó là tinh quang lập lòe. Thầy ơi, cảm giác vừa rồi đã tan biến rồi. ấy tan biến rồi. ấy cậu bé, cậu không sao chứ? Dương Minh nét mặt mơ hồ, tò mò hỏi Han Hoàng lăng mỉm cười đáp. Vừa nãy đau đớn Nhưng bây giờ thì mọi thứ rất thoải mái Dễ chịu lắm Ê kỳ diệu như thế sao Này Nói gì thì nói Bạch Ngọc Nhẫn này là của tôi đó Cậu tháo xuống trả đi Dương Minh hỏi Han một hồi Mục đích cuối cùng vẫn là đòi lại Bạch Ngọc Nhẫn Hoàng Lăng vốn là đứa bé Rất ngoan Biết đồ không phải của mình Thì không nên giữ liền vội vã Đem nhẫn trên ngón giữa tháo xuống Nào ngờ Bạch Ngọc Nhẫn Như keo dính chặt trên da thịt, thằng bé càng ra sức kéo, thì lại càng thêm đau đớn. Thấy tình cảnh này, phòng nhếu mày, vội đẩy Dương Minh sang một bên. Nhẫn này đã nhận đồ đề của tôi làm chủ, thì anh có lấy lại cũng chẳng dùng được. Chỉ bằng... Lời còn chưa hết, Dương Minh đã thốt lên. Chỉ bằng, chỉ bằng, chỉ bằng cái gì, ấy nhẫn lại khó khăn lắm, ta mới trộm... À, à, à, không, ta mới lấy được từ trong nhà... Trong gia tộc nhà ta đã làm sao có thể dễ dàng giao ra như thế. Thôi không đùa nữa. Không đùa. Chuyện này không phải là đùa. Mau mang trả lại đây. Trả đi. Dương Minh đã vội vàng đến muốn khóc. Thấy vậy, Trương Phong âm thầm lẻ lưỡi. Sau đó nói... Hay là như vậy đi. Dù sao, đây cũng là pháp khí của anh. Anh ra giá, giá đi. Tôi mua. Ra giá? Bạch quang pháp khí thì làm gì có giá mua nổi. Tôi không bán. Tôi không bán. Dương Minh xót cổ hét ẩm cả lên. Hoàng Lăng ngồi thẫn thở dưới đất, thấy vậy cũng có phần ái ngại. Nó lại thử dùng sức một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vô dụng. Bạch Ngọc nhẫn với thân thể của nó như gắn kết lại với nhau. Anh Dương Minh, em thật sự muốn giả, nhưng... ấy ta không biết, ngươi giả lại cho ta đi, giả lại cho ta đi. Dương Minh gạo mồm lên không được, liền chuyển sang ăn vạ. Nhìn bộ rắn như là trẻ nít của hắn, thầy trò Trương Phong chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Nhất thời hai người cũng không biết phải làm sao Chỉ đành im lặng Nhìn Dương Minh lăn lộn Vật vã một hồi lâu thế không có tác dụng Dương Minh biết thôi Nghĩ đến vừa nãy Trương Phong nói sẽ trả tiền Lại nghĩ đến dù sao bây giờ Bạch Ngọc Nhẫn cũng đã nhận chủ Có giữ lại được Thì với thực lực đại sư của mình Cũng không dùng nổi Trong mắt của Dương Minh đảo quanh mấy lần Đứng dậy xòe tay với Trương Phong Có bao nhiêu tiền đưa hết đây Đừng có nói tôi ép giá nhá Bạch Ngọc Nhẫn Trần Quý như thế nào thì anh cũng biết đó À bây giờ cũng chịu bán <cười> Đúng là vô sệ Trương Phong trong lòng thầm mắng Dương Minh một câu Nhưng vẫn lấy ra một sấp tiền Chừng 5 triệu Tôi chỉ có từng này thôi Anh xem đã đủ chưa Dương Minh nhìn thấy tiền thì hai mắt sáng lên Vội vàng chộp lấy Đưa tay chấm chấm nước miếng Đếm nhanh như máy vậy 5 triệu 5 triệu ấy, bỏ ra 5 triệu mua bạch quang pháp khí Anh đùa tôi đấy à, ít nhất cũng phải 50 triệu chứ, 50 Trương Phong nghe đến con số đấy cũng không bất ngờ Bởi vì thật sự ở thời đại này tìm ra một kiện pháp khí bạch quang khó lắm Đừng nói là 50 triệu, đến cả 500 triệu cũng chả mua nổi Nghĩ đi nghĩ lại phòng cũng không rõ Vì sao Dương Minh có đồ ngon như thế Lại không đem bán Sống cuộc đời dư giả Mà lại trôi nổi lùi ở trong căn nhà sập xệ này Nghĩ một hồi Phong nhận ra Tên này sợ việc lấy trộm bạch ngọc nhẫn của gia tộc Bị bại lộ Cho nên mới không dám bày bán phòng bắt ấn thủ kính Tôi biết số tiền đó không đáng là gì Nhưng hiện tại là quả thật Tôi cũng chỉ có từng đó thôi Không tin anh cứ khám người mà xem Vừa nói, Phong vừa khẽ đưa tay vén áo Che đi cái túi quần đằng sau đang còn ngót đến 5 triệu Hôm qua sau khi rời khỏi thị trấn kia Lão Vinh cho 10 triệu tiền bắt quỷ Đến hiện tại đưa hết ra Thì hai thầy trò lại tiếp tục lăn lộn ăn gió uống sương Phong suy tính một phen Cuối cùng lấy ra 5 triệu Kèm theo đó là mấy lời khó khăn Mong rằng sẽ qua mặt được tên Tham Lam Quả nhiên chỉ sau một thoáng Sắc mặt của Trương Phong thấy có vẻ thành khẩn, Dương Minh thở dài, nhét 5 triệu vào tối. Thế nhưng dù sao, Dương Minh cũng là người buôn bán. Nhất định là không để cho mình thua thiệt, liền lấy ra một chiếc điện thoại muốn lưu số của Trương Phong. Còn nói số tiền còn lại là cho Phong nợ, cấm không được đổi số, để dễ dàng thỉnh thoảng còn đòi nợ. Phong nhận ra, Minh là kẻ yêu tiền hơn mạng. Nếu biết Biết nếu không đồng ý Thì nhất định hôm nay thầy trò Đừng hòng ra khỏi đây Chỉ đành lấy điện thoại ra lưu lại số của Dương Minh Thỏa thuận xong xui Phong dắt theo thằng bé Lăng Cùng nhau đi ra bên ngoài Dương Minh nhìn theo bóng lưng cả hai thì nhếu mày Nhưng nghĩ ra điều gì Nhét mép cười đê tiện Sau đó đóng cửa hàng Không buôn bán gì nữa Rồi âm thầm bám theo hai người chương phong Tất nhiên điều này là vì Hắn nhận ra Trương Phong cũng chẳng phải là phường đứng đắn Cho nên không tin tưởng là Trương Phong sẽ giữ lời trả tiền cho hắn Hai thầy trò Trương Phong sau khi rời khỏi ngõ Vàng Mã Bắt xe chạy thẳng vào trung tâm thành phố Ở đây Phong đưa thằng bé Lăng đi mua sắm mấy bộ quần áo Còn mua thêm cho nó một cái điện thoại đen trắng Hướng dẫn nó cách sử dụng Sau đó đi đánh chén một bữa ra trò Dương Minh vẫn luôn bám theo hai người Thế hồi nãy Phong nói là hết tiền, hiện tại vẫn phung phí như vậy, thì trong lòng nổi điên. Mấy lần định chạy lại dạy dỗ tiền vô sỉ, nhưng cuối cùng lại cố mà nhịn. Dường mình muốn biết địa chỉ nhà Trương Phong, thì mới ra tay dọa ép trả lại tiền đầy đủ cho mình. Hai thầy trò ăn uống một trận thỏa thích, đến chiều tối mới quay về khu trọ Lúc này sắc trời đã tối, những ngọn đèn đường trong con ngõ... Không đủ soi sáng không gian xung quanh. À, các chú đã về đấy à. Lão già vừa thấy hai thầy trò đi vào cổng, thì vội vã từ trong phòng bước ra. Ánh mắt vui vẻ của lão, làm cho chương phong hử lạnh, thầm suy đoán, kẻ này chắc chắn là đang tính toán âm mưu gì. Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng phong vẫn cười cười. Nhà trò vẫn chưa có ai về sao? Lão già đưa mắt nhìn về một mảnh tối ôm ôm, Bên trong ấy Này là cuối tuần Sinh viên về quê May còn có hai người các chú ở đây Không thì Lão cũng buồn đến chết mất <cười> Lão nói xong Lại cười lên ha ha Phong nhìn ra lẫn trong tiếng cười này Là sự âm trầm Khẽ mỉm cười không nói gì thêm Dắt theo thằng bé Lăng Đi về phòng mình Phong không tin Một ác quỷ như lão già này đủ sức gây ra nguy hiểm gì cho hai thầy trò. Hai người đi về phía cuối của khu trọ. Khi đến cửa phòng trọ thì dừng lại. Phong cảm nhận được thoang thoảng mùi thơm. Chỉ có điều là trong mùi thơm này dường như nồng hơn. Thoáng chút, Phong đưa tay đẩy cửa bước vào. quang cảnh trong phòng vẫn vạch, đồ đặc vẫn còn nguyên si. Chỉ có điều... Căn phòng tưởng chừng trống vắng Lại có thêm một người Đang nằm Toàn thân quấn quanh Một bộ váy ngủ thước tha liếc mắt có thể nhìn thấy cả nội y màu đen Cùng với những nhịp thở Nhấp nhà nhấp nhô sau lớp áo mỏng Cô là ai? Trong tình cảnh hiện tại Phàm là đàn ông Sẽ nhất định Là nòng nọc bỏ lên não Làm cho thần trí mê mẩn Thế nhưng Phong thì khác. Cô gái trẻ đẹp bất ngờ. Hắn không những không mê mặn. Mà ngược lại. Sự cảnh giác lại đẩy lên cao độ. Cô gái đang nằm nghe vậy. Thì kinh ngạc. À vốn nghĩ. Thân thể mơn mờn của mình. Có thể làm cho tất cả đàn ông trên đời này. Vừa nhìn là mê. Nào ngờ kẻ trước mặt nàng. Không những không bị quyến rũ. Mà lại còn tỏ thái độ lặng như băng. Sau phút ngỡ ngàng. Cô gái nọ ưỡn người ngồi dậy Cố gắng để lộ ra những đường nét gợi cảm trên thân thể Dùng giọng nói quyến rũ Anh đẹp trai không cần hồi hộp Cũng không cần biết em là ai Chỉ cần biết ngày hôm nay được nhìn thấy em Là diễm phúc mà cả đời này anh chẳng có lần thứ hai gặp được đâu Mẹ nó chứ Ai cho nhà ngạ quỷ như ngươi Tự tin đến như vậy Thế da này thiếu gì người đẹp? Tầm như người á, chỉ đáng xách dép mà thôi. Trương Phong sau một hồi quan sát, cuối cùng nhận ra cô gái này thực chất là một ngạ quỷ. Nghe thấy những lời của ả, nội tâm xem thường. Sỏ dĩ, thái độ của Phong như vậy là bởi vì ngạ quỷ trước mắt nếu như đem so với hai bà vợ của hắn thì quả thực là không đáng nhắc đến. Cô gái nọ thấy hắn khinh thường nhan sắc của mình Thì khuôn mặt trầm xuống, dùng giọng nói lạnh lùng. Lời ngươi nói không sai. Chỉ sợ rằng sau đêm nay, ngươi chẳng có diễm phúc mà thấy người đẹp nữa. Cái gì? Này, cô định vì ghen mà muốn giết hết người đẹp trong thiên hạ đấy à? Này, đây là ghen ăn tức ở nhá. Tôi khuyên cô lên suy nghĩ cho kỹ vào. Trương Phong tuy hiểu ý của ngạ quỷ là muốn giết mình Nhưng vẫn cứ giả vào ngây ngô, chăm chọc ả một phen Bị sỉ nhục, ngạ quỷ cuối cùng không nhịn được Toàn thân quỷ khí bốc lên nồng nặng Chứng minh, ả đã là ngạ quỷ trung cấp, thực lực rất mạnh mẽ Phong nét cười cũng dịu xuống Hắn biết thực lực của mình nếu như bây giờ Gặp tà quái tu vi cỡ này thì khó đối phó. Nếu không cẩn thận còn có thể bất kỳ lúc nào mất mạng. Thế nhưng suy nghĩ thoáng qua. phòng kéo thằng bé lăng ra sau lưng. Rồi sau đó đứng đối mặt với ngạ quỷ. Sẵn sàng tư thế chiến đấu. <cười> Tốt! Để ta xem một trung sư như ngươi thì chống đỡ được bao lâu? Dứt lời, ngạ quỷ vũ động xong trào mà tiến lên Quỷ khí dày đặc quanh quẩn trong song trào Đã ập tới trước mặt Trương Phong Khí thế bức người của quỷ khí Làm cho Trương Phong trong lòng thầm mắng thiên địa tạo hóa trêu ngươi Đem ngũ hành chính khí trong thân thể của hắn Phân ra các đại huyệt và tiểu huyệt Nhất thời không thể tụ lại được Nếu không, với cảnh giới hóa linh Chỉ cần vả một cái cũng đủ để con ngạ quỷ này Hồn phi phách tán. Trước sự áp ách của quỷ khí trước mặt. Trương Phong nhanh chân kéo Hoàng Lăng. Tránh né. Tay còn lại lại thuận thế. Ném ra một lá linh phủ. Ngăn chặn sự bành trứng của quỷ khí. Phía sau lưng Phong. Ánh mắt của thằng bé Lăng bỗng nhiên chuyển sắc. Tinh quang tán đi không lâu. Thì một thằng quần hắc mang phủ kín. Nhìn lỡ lúc này quả thật khác xa bình thường. Tránh ra. Âm thanh lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới, làm cho Phong Ngơ ngẩn, còn không kịp để hắn hồi phục tâm tình thì thằng bé Lăng đã lao lên, cánh tay nhỏ bé cùng vết song chảo của ngạo quỷ đối cứng một kích. Kết quả thằng bé Lăng bị hất văng ra đằng sau. Còn ngạ quỷ cũng loạn trọn lôi lại Nét mặt kinh hoàng nhìn về thằng bé Lăng Chỉ là một trung sư cấp thấp Mà lại có thể chống lại một kích của ta Nói Ngươi là người của gia tộc nào Nói đoạn Ngạ quỷ nhìn chăm chăm vào nhẫn ngọc Trên tay của Hoàng Lăng Âm thầm đánh giá Bất chợt nét mặt của ả biến sắc Hét lên Là Là Bạch Ngọc Nhẫn Làm sao người có được Bạch Ngọc Nhẫn Trường phòng thấy ngạ quỷ kia kinh khiếp Khi nhận ra Bạch Ngọc Nhẫn Trong lòng cũng nghi ngờ Đối với Bạch Ngọc Nhẫn trên tay của Hoàng Lăng Lại càng thêm hiếu kỷ về lai lịch của nó Dưới mặt đất lúc này Toàn thân của Hoàng Lăng tỏa ra Bạch Quang Một đòn vừa rồi Làm cho trong lòng của nó cũng dịu sống Hắc màng trong đáy mắt cũng tán đi Hoàng Lăng từ dưới đất bỏ dậy Đứng sóng vai cùng Trương Phong Nhìn thần sắc lạnh lẽo của nó Trương Phong nhíu mày thầm suy đoán Ngày mình còn ở trên Hoàng Lân Sơn Xem ra là chính xác Hoàng Lăng quả thật Là một nhân quỷ Hay nói đúng hơn là hình hài của nó Bây giờ chính là quỷ thân Thứ được gọi là quỷ thân Ở trong cổ tịch huyền môn có ghi lại rất rõ ràng về nhân quỷ. Thực thể ấy không phải là hoàn toàn là người, cũng không hoàn toàn là quỷ. Bởi vì nhân quỷ cũng có phụ mẫu thân sinh, chỉ là trong quá trình mang thai, người mẹ bị quỷ giữ chiếm đoạt. Từ đó, mang trong mình một sợi quỷ khí tinh thuần. Sợi quỷ khí kia lưu lại sẽ không làm hại người mẹ ngay lập tức, mà sẽ nhập vào trong bào thai, khiến đứa bé chết. Khi chưa kịp chào đời Sau đó Sợi quỷ khí kia sẽ biến bào thai Chết trở thành âm sát Xé bụng mẹ trôi ra Để tìm về với ác quỷ Thế nhưng Nhân quỷ Nhân sinh luôn có những bất ngờ Nếu như có đứa trẻ nào Chống đỡ được quỷ khí xâm lược Mà chào đời thành công Đứa bé đó tự nhiên Sẽ có quỷ thân trở thành nhân quỷ Không chỉ có vậy Thiên phú của nhân quỷ đối với tu luyện huyền pháp Cùng với quỷ thuật Sẽ cực cao Mà thằng bé Lăng này chính là một minh chứng cho việc ấy Ngẫm giả cũng đúng Nếu như bản thân mình không có thiên phú dị bẩm tuyệt đối Thì chẳng thể từ trong bụng mẹ Đã có thể đối kháng được với quỷ khí Mà chào đời được Nghĩ đến đây Trong lòng của Phong đã âm thầm quyết tâm Nhất định phải hướng thằng bé Lăng đi theo chính đạo Không để nó xa chân Thành tà tô Mà luyện quỷ thuật Giây phút mơ hồ qua đi Ngạ quỷ đã khôi phục lại Ánh mắt của ả Lué lên sự tham lam Miệng khẽ nhách lên Đổi thành âm thanh trong trèo Tiểu Pháp Sư Nếu như người giao ra bạch ngọc nhận Ta sẽ để cho người Toàn mạng rời khỏi đây Bằng không, đừng trách ta không nề mặt. Nề mặt à? À là ngạ quỷ, đối với Pháp Sư làm gì có nề mặt mới không nề mặt? Phong nghe thấy những lời kia, đã mơ hồ lại càng thêm mơ hồ. Nghi ngờ về lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn lại càng lớn. Suy nghĩ xong, Phong đem chu tả kiếm lấy ra, thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Chiếu dọi không gian âm ô. Linh lực cường hãn của Chu Tà Kiếm. Làm cho ngạ quỷ giật mình. Kiếm tốt. Chỉ tiếc là kiếm ở trong tay Pháp Sư Hạ Đẳng. Thật phí. Ngạ quỷ chờ đợi một hồi lâu. Vẫn thấy hai người bọn Trương Phong im lặng không tháp. Lại thấy cả hai. Bày ra tư thế phòng thủ. Đoán là họ không muốn thỏa hiệp. Bây Bây giờ. Một cơn nổ khí bừng lên Mặc cho trong tay thầy trò Trương Phong Đang nắm giữ pháp khí mạnh mẽ à vẫn phi thân tiến lên Muốn dùng thực lực hùng hậu của mình Để áp chế lực lượng của pháp khí Trực tiếp giết người cướp của Âm dường kiếm thuật Thức thứ nhất đoạt hồn kiếm phong vũ Quần ma Giết Trường phòng múa kiếm, bổ ra môn vàn kiếm ảnh. Thi triển thức thứ nhất của âm dương quyến kiếm thuật. Một trong 12 bí thuật của âm dương mật tịch. Mà ngày đó hắn may mắn tìm được nơi an nghỉ của tổ tiên. Thằng bé lăng đứng một bên thế khí thế của kiếm ảnh. Thì há mồm trận mắt. Nó đã khôi phục lại thần chí, nhân loại. Đối với sự uy mãnh trong kiếm khí của thầy. Trong lòng nó rất ngưỡng mộ. Nó nghĩ nếu như hôm nay toàn mạng. Thì ngày mai sống chết gì cũng phải đòi phong, Truyền thụ cho. Âm dương sư. <cười> thì ra chỉ là một âm dương sư. Vậy người đi chết đi. Đối với kiếm ảnh chập trùng đáng áp tới, Ngạ quỷ hét lên khinh thường. À dù sao cũng đã là ngạ quỷ trung cấp. Làm sao có thể thua trong tay của một âm dương sư, Cấp bậc trung sơ. Chỉ là diễn biến tiếp theo. Như là bố tạ. Dáng lên sự tự tin của ngạ quỷ Ngay khi song trào của ả chạm vào kiếm ảnh Ả cảm thấy một cơn đau đớn Chuyển tên đến Ngạ quỷ nọ biết Là khó Mà rút lôi thì không kịp Kiếm ảnh mang theo linh lực cường đại Của chú tà kiếm Xé toạc 10 đầu ngón tay thon thả của ả Lực phản chấn giữa linh lực và quỷ lực Làm cho thân thể của ả như diều đứt dây Bay về đằng sau Va vào vách tường Lộ ra lớp áo từng vôi giản nứt. Này! người có phải? người người Ở bên ngoài, Dương Minh đang nắm trong tay một bóng dáng mờ ảo. Đôi mắt tí hí nhìn qua khe cửa. Lúc này trợn cả lên. Nét mặt kinh hoàng. Ê, ê, ê, anh có phải là trung sư không vậy? Trong tay của Dương Minh... Cái bóng mờ ảo kia khuôn mặt vặn vẹp đau khổ Làm gì có hơi sức mà đáp lời Ánh mắt đáng thương Nhìn chầm chầm Dương Minh như muốn xin tha Đừng có dòng ánh mắt đó nhìn ta Trên thân người có lệ khí Chắc chắn đã từng hại người Hôm nay người rơi vào tay ta rồi Thì coi như người tận xấu Nói đoạn Dương Minh dùng sức siết chặt cổ bóng đen Bóng đen nét mặt lại càng thêm đau đớn Nếu như không phải là đang bị Dương Minh bóp cổ Thì nhất định nó đã hét lên Cứu tôi với Trong trận chiến Của thầy trò Trương Phong và ngạ quỷ Sau khi đánh lùi một kích của ngạ quỷ nọ Toàn thân của Trương Phong run lên từng hồi Hơi thở dồn dập Chứng minh là một đòn này Cũng đã rút cạn khí lực của hắn Ngạ quỷ sau một phút chấn kinh Bây giờ lại càng thêm dữ tận À có nằm mơ cũng không tin Bản thân là một ngạ quỷ cồn đại Lại bị một trung sư đánh ra như vậy Thẹm quá hóa giận Ngạ quỷ lại hét lên Song chảo nhơ nhớp thịt Cùng với quỷ huyết Còn chưa chạm được vào người trưng phong Đã bị một cỗ bạch khí Đánh trúng Sự lạnh lẽo lan tràn ra toàn thân ả Bằng Bằng tâm Bằng, bằng tâm khí thể Không không Ngạ quỷ đã biết không ít về bạch ngọc nhẫn Ngay khi cảm nhận được thân thể bị bạch khí lạnh lẽo vây lại, à gào lên trong tuyệt vọng, muốn bùng lên quỷ khí. Cuối cùng, hỏng thoát thân nhưng đã muộn. Phía bên kia, hoàng lăng đôi mắt đục ngầu, nghiến răng vận lực. Bạch khí ở bên trong bạch ngọc nhẫn như cuồng phong loạn vũ. Bao bọc lấy thân thể của ngạ quỷ. Người là của ta. Người chết đi Người chết đi Chết đi Sắc mặt của thằng bé Lăng điên loạn Nhách miệng cười gần Bộ dáng của nó lúc này vô cùng đáng sợ Không còn là bộ dáng của một đứa trẻ 10 tuổi Lăng Con định làm gì vậy Trương Phong vừa nãy Nâng ngang lên chu tà kiếm Ý đồ ngăn cản thấy tấn công của ngạ quỷ Nhưng hồi lâu vẫn không thấy công kích Bây giờ mới quay đầu nhìn Phát hiện toàn thân ngạ quỷ Đang bị bạch khí tỏa ra từ bạch ngọc nhẫn Trên tay của thằng bé Lăng Bao phủ Bạch khí kia còn đang không ngừng thôn phệ quỷ khí của ngạ quỷ Đem tất cả ngược dòng Tiến vào trong cơ thể của thằng bé Lăng Hấp thu quỷ khí Tập bộ quỷ thân Âm thanh lạnh như băng Của thằng bé Lăng cất lên Đáp lại câu hâu nói của Trương Phong Trương Phong đầu óc rối loạn Nhất thầy không hiểu được Thế nào gọi là hấp thu quỷ khí, tầm bổ quỷ thân là gì? Trong đầu của Phong lúc này, chỉ nghĩ đơn giản, cách thức kia là một loại quỷ thuật. Hắn không muốn thằng bé Lăng biến chất trở thành tà tô. Nghĩ như vậy, Phong không dám chậm chế, vội vàng tiến lên vùng kiếm, chặt đứt trùm bạch quang đang khống chế ngạ quỷ Sau đó, đứng chặn trước mặt, ngăn cản Hoàng Lăng. Hắn không biết hành động vừa rồi của mình hoàn toàn sai Bởi vì thứ quỷ nhân hấp thu tu luyện không phải là nhật nguyệt tinh hoa ngũ hành chính khí Mà còn có cả tà khí trong thiền địa Đem hai loại khí tức này so sánh Thì tà khí giúp nhân quỷ tiến nhanh hơn Điều đó đồng nghĩa với việc nhân quỷ chính tu Nếu có thể chém giết càng nhiều tà vật Thì tu vi sẽ càng tiến bộ nhanh hơn Tình thế phát sinh biến cố Làm cho ngạ quỷ trong lòng mừng rỡ Không để cho hai thầy trò trưng phong Kịp nhận ra sai lầm Ả mau chóng Lao nhanh ra ngoài cửa sổ Trên người chi chít vết thương Mà bỏ chạy Cho đến khi Hoàng Lăng đuổi đến bên cửa sổ Thì bóng dáng của Ả đã chìm trong màn đêm Phía xa xa chỉ còn lại câu nói đầy oán giận Món nợ ngày hôm nay Ta nhất định tìm các người tính sổ Bạch Ngọc nhẫn kia Quỷ trùng môn nhất định phải đòi về Không lẽ Bạch Ngọc Nhẫn này có liên quan Với quỷ trùng môn Rốt cuộc là thời đại này đã thay đổi thế nào Tại sao Ở trên nhân gian tồn tại thế lực của quỷ Không được Không thể để như vậy được Mình phải tìm hiểu cho rõ Trương Phong đứng đó Nhìn về hướng ngã quỷ biến mất Trong lòng thầm tự nhủ Một lát sau mới đi đến bên cạnh thằng bé Lăng Nhíu mày Hỏi chuyện hồi nãy là sao Thằng bé Lăng sau khi bị Trương Phong phá hỏng quá trình hấp thu tả khí của ngã quỷ Tâm tính thay đổi Hướng ánh mắt trong veo nhìn Trương Phong Hỏi hắn chuyện gì vừa xảy ra Trương Phong nhận ra không phải là thằng bé đang giả bộ Trong lòng lại càng thêm lo lắng Không lẽ nhân quỷ có hai bản thể khác nhau Và hai bản thể sẽ xuất hiện tùy lúc Không theo sự không chế nhất định Càng nghĩ thì đầu óc của Trương Phong càng loạn Hắn tự nhủ phải để tâm tới việc này Nếu được thì nhất định phải giúp thằng bé Lăng tự mình khống chế phần quỷ trong nó. đang lúc hai thầy trò Trương Phong chầm tư, thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Người bước vào chính là Dương Minh. Trong tay Dương Minh còn đang quanh quần tinh phách. Này, anh đang theo dõi chúng tôi đây à? Trương Phong thấy Dương Minh xuất hiện thì nghi hoặc. Dương Minh cũng không vòng vo. Mà gật đầu, nhìn xuống bàn tay đang quanh quẩn tinh phách nói. Anh đừng có trách tôi. Nếu hôm nay tôi không có mặt ở đây thì chỉ, chỉ sợ. Hai người mất mạng rồi. Phong nhìn tinh phách đang bay múa. Liền hiểu ra ác quỷ bám thân của lão giả kia. Đã bị Dương Minh vô liêm sỉ này giết chết. Trường Phong mỉm cười. Chắp tay bắt ấn đạo ra. Cũng mày hôm nay có Dương Minh Pháp Sư ứng cứu. Thật lòng đội ơn anh. À, mà lão Thanh thế nào? Còn thế nào? Nếu như không có tôi ra tay... Thì lão đã bất mạng Hiện tại đang nằm ở ngoài kia kìa Chỉ là bị quỷ bám thân lâu E rằng chỉ độ năm nữa là chết Mà nói mới nhớ ra Nãy tôi đứng ở ngoài Xem trận chiến bên trong Không ngờ hai người các người là trung sư Mà lại đánh cả ngạ quỷ trung cấp Kẻ mà ngay cả đại sư trung cấp như tôi Còn phải chật vật mới chống lại Nếu tôi đoán không sai là do Linh lực của Bạch Ngọc Nhẫn lợi hại hey, 50 triệu rẻ chưa Nào nào trả tiền, tiền đi Mẹ nó chứ Nói tới lối lối, cuối cùng cũng là tiền. Tiền. Ai, cái tên yêu tiền hơn cái mạng này. Trương Phong nét mặt có chút buồn giàu. Bởi vì số phận của Lão Thanh bi đát Nhưng trước sự vô liêm sỉ của Dương Minh. Cũng không nhịn được mà âm thầm chửi mắng. Tên này bám theo mình đến tận đây. Thì chắc chắn là chuyện hồi chiều. Nó cũng đã thấy. Trương Phong đảo mắt một vòng. Tăng hắng một cái. Sau đó nói. Tụt tôi, tôi, tôi bị nội thương đó Có lẽ phải nghỉ ngơi tinh dưỡng Vài ngày à, Người em Dương Minh Chuyện tiền ông có thể tính sau được không Này vô lý vừa rồi anh còn như hùm như hổ Bây giờ mà lại đóng kịch như vậy Anh là đồ khốn kiếp Anh có giả tiền không thì bảo nào Dương Minh là tên lăn lộn thương trừng từ bé Làm sao mà không biết là Trương Phong đang làm trò Thấy Trương Phong lăn lộn như thế Dương Minh sấn sổ tiến lại Tay lần mò miệng đòi tiền Khung cảnh lúc trước còn sinh tử đại chiến Bây giờ lại nhốn nháo như cái chợ Thằng bé lăng lắc đầu ngao ngán Hai người Minh Phong nhốn nháo một hồi lâu Cuối cùng gần 5 triệu còn lại trong túi của Trương Phong Nằm trong tay của Dương Minh Còn Trương Phong Đầu tóc rối bù như là vừa bị cưỡng hiếp Nằm ở trên đất thở hồn hai Người anh em Dương Minh Số tiền đó là tiền ăn, tiền của mấy thầy trò Của hai thầy trò tôi đó Nếu mà anh lấy đi thì Ê, Không lẽ tôi phải đi bán thân Để nuôi miệng hay sao Làm ơn trả lại cho tôi đi mà Trường phòng nét mặt đau khổ ra sức xin sỏ Dương Minh nghe thấy nhưng vẫn tỉnh bơ chăm trăm đếm tiền, một hồi mới đáp Ê, Nhìn hai thầy trò anh thực lực Cùng với manh khóe cũng không tệ chi bằng là đến nhà tôi làm công trả nợ đi à, Quyết định như vậy Mau dọn dẹp đồ đạc Dương Minh nói xong thì đi đến cuối giường, cầm lấy chiếc ba lô của Trương Phong đi ra ngoài. Trước sự rảo hoạt của Dương Minh, Phong cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Xem ra thời gian tới, mình và Hoàng Lăng sẽ bị tên Dương Minh này bóc lột cho đến chết. Thàn ngắn thở dài một hồi lâu, Phong cuối cùng chúng cũng chỉ đành đứng lên đi theo Dương Minh. Thằng bé Lăng cũng lội thổi bước tiếp. Cả ba người đi ra cổng thì... Bắt gặp căn phòng nhỏ của Lão Thanh vẫn sáng đèn. Phòng gia hiểu cho Dương Minh và Hoàng Lăng dừng bước. Đi vào bên trong, đem một lá giải khí phù, dán lên ngực của Lão Thanh. Giúp Lão xua đi quỷ khí của đang bám thân. Sau đó mới rời đi. Dù sao, Lão Thanh này của mình coi như cũng là quen biết cũ. Không thể giúp Lão thoát khỏi vật mệnh. Thì ít ra, Phòng cũng muốn trong vòng một năm tới, Lão sẽ an nhiên khỏe mạnh mà hưởng nốt tội già Sau khi rời khỏi khu trò, ba người bắt một chiếc taxi quay về ngõ Vàng Mã. Ngay khi bọn họ rời đi, ở cửa khu trò xuất hiện hai thân ảnh. Một trong đó chính là ngạ quỷ, trên người vô số thương tích. Người còn lại là một người thanh niên độ 25 tuổi, toàn thân tỏa ra khí thế đỏ đậm. Ánh mắt của hắn đen đặc sâu hôn hút, vừa nhìn cũng có thể biết được tu vi của người này sâu không lường được. Đóng pháp sư kia đã đi. Nhìn thấy khu trọ tâm tối, người thanh niên cất giọng ồm ồm. Bên cạnh, ngạ quỷ một tay ôm ngực, miệng nhỏ giọng Bách Văn, là ta, ta kém cỏi ta không lấy Bạch Ngọc Nhẫn về, hai cửa đó quá lợi hại. Ngạ quỷ thất thủ trong tay của hai pháp sư trung sư. Nhưng không thể nói rõ chân tướng, chỉ đành bấm bụng bịa chuyện. Nếu không, nhẹ thì mất hết mặt mũi trong quỷ trùng môn, nặng thì có thể làm mất đi tin tức của Bạch Ngọc Nhẫn. Môn chủ của quỷ trùng môn sẽ tức giận mà giết ả. Hai kẻ nọ chắc chắn, chưa rời xa thành phố. Vạn nhược, mau huy động quỷ binh quanh cứ điệp, tản ra tìm kiếm. Bạch Ngọc Nhẫn tuy quan trọng với môn chủ Nhưng thông tin quỷ trùng môn ẩn Giấu cứ điểm trong nội thành Còn quan trọng hơn Nếu như tin tức này lộ ra Chỉ sợ tính toán của môn chủ Khó lòng mà thực hiện Thành niên nọ Nét mặt nghiêm nghị nhìn ngạ quỷ kia Sau đó quay người rời đi Bỏ lại ánh mắt lo lắng của ngạ quỷ Vừa nãy À thì chỉ... Tập trung vào đoạt lại Bạch Ngọc Nhẫn mà quên đi điều này. Trong lòng càng thêm căm giận thầy trò Trương Phong. Nhất quyết phải tìm bọn họ thanh toán mối nợ này. Ở trên xe lúc này đám người Trương Phong nào hay biết những gì phát sinh ở khu trò. Hiện tại Trương Phong vẫn đem rừng Minh hỏi cho Điên cả đầu. Này rốt cuộc, anh biết gì về lai lịch của Bạch Ngọc Nhẫn? Anh nói ra đi. Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói rồi. Mọi chuyện về pháp khí thì tôi tuy không rõ, chỉ biết nó tồn tại ở Dương Gia chúng tôi từ lâu. Nghe nói là năm ấy, ngũ đại gia tộc cùng bốn thế lực tà vật đại chiến kịch liệt. Bạch Ngọc Nhẫn rơi vào tay của Dương Gia, chỉ có điều pháp khí này tuy tốt, nhưng không ai có thể làm cho nó nhận chủ được. Bởi vậy, một kiện pháp khí bạch quang mới bị lãng quên trong bảo tàng của Dương Gia như thế. Nghe Dương Minh nói, trong lòng của Trương Phong càng thêm chắc chắn, bạch Ngọc Nhẫn này có liên quan đến quỷ trùng môn. Có thể nó vốn là đồ vật của một nhân vật lợi hại. Nếu không, ngạ quỷ nhỏ bé vừa nãy đã không thể nhận biết rõ ràng như thế. Nhớ đến lời của Dương Minh vừa nãy có nhắc đến bốn thế lực tà vật, trường phòng hiếu kỳ. Vừa nãy anh nói, nơi đây tồn tại bốn thế lực tà vật. Rốt cục là sao? Dương Minh lét mặt no âu, trầm tư một hồi mới tiếp. Anh mới dẫn thân vào huyền môn anh không biết. Tuy hiện tại huyền môn đại thỉnh, Nhưng kẹo theo đó là sự bành chứng của tà vật. Trăm năm qua có không ít tà vật nổi trội. Khuấy động nhân gian. Không ngừng dùng thực lực của mình khuếch Trương thanh thế. Chiếm núi lập môn. Phân chia địa bàn cùng các gia tộc và đại phái. Nổi trội trong đó là bốn thế lực. Đại diện cho bốn giống loài. Lần lượt là quỷ trùng môn. Do một đại nhân vật. Tên gọi là quỷ ẩn. Lập ra. cái này tu vi cao thâm. Nghe nói đã đạt đến linh quỷ... Tiếp đó là thi cư môn do thi vương tên gọi là hỷ phụng lập ra. Quy mô vô cùng lớn trong tay nắm giữ đại quân cương thi. So với thế lực thì có thể so với dương gia đó. Linh vũ môn là tổ chức tà linh. Gọi là bạch vũ, cấp bậc của hắn cũng là tôn thần. Tổ chức tà linh bấy lâu nay luôn ẩn tàng bí hiểm. Chiếm hẳn một thùng lũng ở phía bắc. Nơi đó coi như là một thế giới riêng. Tà linh dùng tà linh khí huyễn hóa ra ảo cảnh. Trăm năm qua chưa từng một ai xác định được vị trí. Thế lực cuối cùng là yêu các môn. Kẻ dẫn đầu là một con hắc hồng tinh yêu vương. Cái này cuồng bạo, ửa giết chóc. Trận chiến năm đó cũng là do nó khơi màu. May mà ngũ đại gia tộc và các đại phái. Có bốn vị hóa linh cảnh giới. Cùng vô số tôn sư mới miễn cưỡng để ép được bốn thế lực kia đó. Còn để cho chúng bị đại thương nguyên khí đó. Nếu không nhân gian tươi đẹp này Làm sao có thể yên bình suốt trăm năm qua Dương Minh nói liền một mạch Những gì mình biết Trương Phong càng nghe thì càng khiếp sợ Lại nghe Dương Minh nhắc tới Hắc Hồng Tinh Thì nhớ ra Đó là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc Ngày đó Kẻ duy nhất sống sót trong trận đại chiến Nơi âm huyệt thứ năm Trương Phong muốn nghĩ Lần này trở về sẽ tìm các hảo huynh đệ của mình Phất cờ tiến nhập vào dị giới Trình chiến một phen Nào ngờ biến đổi của thế giới này Sau những gì bản thân mình đã làm Ở thời hậu lê là quá lớn Trước mắt có lẽ Nguyện vọng thanh trừng dị giới Đành phải gác lại Bởi vì ngoài dị giới thâm sâu kia Vẫn còn bốn đại thế lực tà vật tồn tại Uy hiếp sinh linh Nếu không thể triệt tiêu Hay khống chế bọn chúng Chỉ sợ dị giới còn chưa thanh trừ Thì nhân gian giới Đã lầm vào hạo kiếp. Bánh xe lằn bòn bòn trên đường. Giống như nội tâm của Trương Phong lúc này đang quay cuồng. Rất nhanh, xe taxi đã đưa ba người trở lại nhà của Dương Minh. Vừa đi vào, Dương Minh đã vội vàng sắp xếp chỗ ngủ cho thầy trò Trương Phong Hoàng Lăng. Còn căn dặn hai người ngủ sớm. Bởi vì ngày mai... Sẽ là một ngày dài mệt mỏi Sáng ngày hôm sau, tin tức quỷ trùng môn có cứ điểm ở trong nội thành làm cho cả huyền môn xôn xao. Ở trong ngõ vẳng mã đâu đâu cũng là lời bàn tán về việc này. Trong cửa hàng nhỏ, ba người bọn Dương Minh, Trương Phong và thằng bé Lăng đang ngồi ăn sáng, nghe tiếng bàn luận ở ngoài kia thì khiếp đạp. Không ngờ, đêm qua ba người đánh nhau một trận mà làm cho một cứ điểm quỷ trùng môn bị bại lộ. Phong nhút vội thức ăn đang nhồm nhòm. Tài mắt của huyền môn thật lợi hại. Sự việc đêm qua chúng ta còn chưa nói. Mà sáng nay đã lan truyền mọi ngóc ngách rồi. Dương Minh cười cười. Khẳng định chuyện này là người của ngũ đại gia tộc phát hiện. Nếu mà tôi đoán không sai thì một lát nữa thôi. Sẽ có người đến kịp tìm chúng ta đây. Quả nhiên Dương Minh vừa dứt lời. Ở ngoài có hai người thanh niên bước vào. Hai người này dường như biết Dương Minh cho nên đi thẳng vào trong. Không cần phải đọc ám hiệu. Ê, hai vị sư đệ, hai vị sư đệ hôm nay rảnh rỗi vậy. Lại có thời gian đến cái sạp hàng nhỏ này à, thật là vinh hạnh. Dương Minh biết rõ nguyên do hai người này có mặt tại đây. Nhưng vẫn dùng lời nói có phần bất thiện mà treo đùa. Hai người kia vai vế có vẻ thấp hơn Dương Minh. Nhưng lại không hề kính trọng hắn. Vừa nghe Dương Minh nói, cả hai nhích mép cười khinh miệt. Chúng ta là vì công việc của gia tộc mà đến Dương Minh Sư Huynh đừng có hiểu lầm Dương Minh đã quen với lối hách dịch của hai người Nghe vậy cũng không tỏ ra bực tức Dương Thiên, Dương Hóa Hai anh nói đến đây là vì công việc Vậy thẻ bài chức vụ của các người đâu? Quy củ của Dương Gia là các cậu quên à? Thẻ bài Đối với kẻ bị Dương Gia xua đuổi như các người Mà cũng đòi đặc quyền đó sao? Nếu như hôm nay Không phải là gia chủ có chuyện cần tìm người hỏi Thì chúng ta có rảnh rỗi Cũng chẳng thèm đặt chân vào cái tiệm rách nát này Gọi người một tiếng sư huynh Coi như nề mặt lắm rồi đó Đúng vậy Dương Minh sư huynh Nếu có ý kiến thì đi gặp gia chủ mà tranh luận Chúng ta hôm nay đến là vì chuyện người có mặt ở khu nhà trọ kia đêm qua À phải rồi Còn có cả hai vị này nữa Cả ba người mau mau Theo chúng ta về biệt phủ của Dương gia Hai thanh niên kia giọng nói rất phách lối như ra lệnh, làm cho Trương Phong khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng, thì thằng bé Lăng đã hử lạnh Vì sao chúng ta phải theo các người? Dù sao chúng ta và Dương Gia cũng chẳng có liên quan. Nếu như các người mời, thì còn được, đằng này lại còn ra lệnh. Đã vậy ta không đi, các người làm được gì? Tiểu tử, khẩu khí thật lớn. Hoàng Lăng vừa dứt lời kẻ được gọi là Dương Thiên cười lạnh, sau đó vùng tay bắt ấn, đánh thẳng tới mặt của Hoàng Lăng. Dương mình đứng một bên, bị sự tình kế phát sinh làm cho Hoàng hốt. Hắn biết, thằng bé Hoàng Lăng này lai lịch bất phàm, tu vi quả thực chỉ là trung sư, nếu như ăn một tích của Dương Thiên, cấp bậc đại sư, thì chắc chắn là trọng thương. Bởi vậy trong sự Hoàng hốt, Dương mình định tiến lên, ngăn một ấn, nhưng thân thể vừa đọc, Mà đối diện đã vang lên chấn động. Cái đó là bóng dáng của Dương Thiên lắc lư. Lùi lại mấy bước lan quay ra trên đất. Ở với đối diện, Trương Phong toàn thân bất động. Nhưng nếu như để ý kỹ, thì bàn tay phải đang rôn rôn. Đại sư! Dương Hóa tiến lên đỡ lên Dương Thiên. Sau đó đưa ánh mắt đầy sát khí, nhìn chầm chằm vào Trương Phong, gần giọng Trương Phong nét mặt lạnh lùng, không phủ nhận. Phong thái kia của hắn làm cho Dương Minh và Hoàng Lăng giật mình. Dương Minh kích động. Này, tôi tưởng là anh chỉ là trung sư. Hey, hóa ra là anh giấu diếm. Bảo sao tối qua anh lại có thể một kiếm đánh lui cả ngạ quỷ trung cấp. Trường Phong thấy Dương Minh cười không khép miệng được, chỉ nhẹ gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, tối hôm qua trong chiến đấu, mình đột phá được 10 tiểu huyệt vị. Đem ngũ hành chính khí quy tụ lại một phần nhỏ. Để cho bản thân từ trung sư đỉnh cấp Lên đại sư Chỉ sợ một thức âm dương kiếm thuật kia Không thể thi triển Chứ nói gì là có thể đả thương ngạ quỷ Đại sư cấp Mà có thể đánh lui cả ngạ quỷ trung cấp <cười> Chuyện này làm sao được Dương hóa vừa nãy Nét mặt vẫn còn khinh thường Thế nhưng sau khi nghe những lời ấy Bản thân hắn cũng phải nghiêm túc Đánh giá người này Người là người của đại phái nào? Sau một hồi suy xét, Dương Hóa tâm tình đã bình phục, Mới tử tốn nói. Trường phòng thấy hắn bỏ đi sát ý, Bây giờ mới đáp. Ta chỉ là một âm dương sư, Ẩn tu trên núi nhiều năm. Âm dương sư, Người nghĩ ta ngu à? Trên đời này làm gì có âm dương sư, Có thể tu luyện được đến đại sư? Dương Thiên lúc này mới bỏ dậy, Đưa tay quẹt đi vẹt máu trên khóe miệng, Rồng giọng nói bực tức, Quát lên với Trương Phong Dù sao cũng là đệ tử của Dương Gia Bản thân cũng đã đạt đến đại sư hạ cấp Vậy mà lại bị một kẻ âm Dương Sư đánh bại Chỉ bằng một ấn Làm sao mà chấp nhận nổi Hơn nữa Nếu như lời của Trương Phong là thật Thì Dương Thiên Sau này còn mặt mũi nào mà lăn lộn Vậy nên hắn cả giận Phủ nhận là điều dễ hiểu Thấy sư đệ của mình nóng giận Định xông lên tiếp Dương Hóa nhíu mày Sợ Dương Thiên không nhịn được nhục Giờ tay khẽ nói. Trăm năm qua quả thực là không có âm dương sư kiệt xuất. Nhưng trong truyền thuyết đã từng có một thiếu niên kệt xuất dẫn đầu huyền môn ở thời cổ xưa. Đệ đừng nóng giận mất khôn. Cái này nếu đúng là âm dương sư, bằng vào thực lực của hắn thì bối cảnh đằng sau không nhỏ. Đừng có lỗ mãng Dương hóa, giả hoạt hơn dương thiên rất nhiều. Dựa vào thực lực của Trương Phong có thể đoán được. Trương Phong xuất thân không tầm thường Vị này không biết Phải xưng hô thế nào Sư đệ ta lỗ mắng Mong anh đừng để bụng Thấy thái độ xoay chuyển chống mặt của Dương Hóa Trương Phong trong lòng thầm trở Thế nhưng đã nhịn nhục làm quen Thì mình cũng chẳng kiêu ngạo làm gì Không nhanh không chậm Nói ra tên họ Dương Hóa nghe giới thiệu thì cũng chắp tay đáp lễ Sau đó là giới thiệu bản thân Thì ra hai người đều là thân quến Của Dương gia trổ chứ không phải là người của các nhánh trong gia tộc họ Dương. Bảo sao lại hống hách cao ngạo như vậy? Vì còn mơ hồ về sự sắp xếp của Dương ra, cho nên Trương Phong khẽ nhỏ rộng hỏi Dương Minh một chút. Dương Minh nghe vậy cũng tận tình giải thích. Theo lời của hắn, mỗi một gia tộc đều phân chia rõ ràng. Tí dụ như họ Dương chia ra thân tộc cùng ngoại tộc. Thân tộc là những người có tên trong cây gia phả của họ Dương. Trong cây gia phả đó lại phân chia ra các chi nhánh. Tất cả các thành viên có quan hệ không quá ba đời với trường tộc thì được coi là thân quyến. Những người ở trác các chi thấp hơn thì được tùy theo thực lực mà phân chia chức vụ. Tất cả được xem là thân tín của dương gia. Còn đối với ngoại tộc, chính là những bà con thân quyến bên đẳng vợ của đàn ông trong dương gia. Những người này đa phần được coi là môn nhân chứ không được giữ chức vụ quan trọng trong gia tộc họ Dương, dù cho thực lực có cùng đại đến đâu đi chăng nữa. Có lẽ việc này cũng là đề phòng việc những người ngoại tộc này có âm mưu chiếm đoạt quyền lực gây trở lại cho Dương gia. Theo lời của Dương Minh, không chỉ có Dương gia mà các gia tộc khác cũng sắp xếp như vậy. Bởi vậy ngũ đại gia tộc mới có đủ lực lượng, trở thành đối trọng với bốn thế lực tà vật. Đang không ngừng lớn mạnh Khiến cho chúng trăm năm qua Chưa bao giờ dám tự ý gây hấn Trên địa bàn của họ Sau khi được Dương Minh khai thông bế tắc Trương Phong mới hiểu Sao ngũ đại gia tộc lại có thể đứng đầu huyền môn phương Nam Giai đoạn làm quen xong Dương Hóa khéo léo quay lại vấn đề chính Chỉ là lần này hắn không còn hùng hổ như khi vừa nãy Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều Vừa nãy sư đệ của ta đã nói qua mục đích tới đây Mong hai vị cùng với Dương Minh siêu huynh Nẻ mặt Dương ra Đến làm khách Nếu như được như vậy Dương hóa ta rất biết ơn Nhất định sẽ tịnh tình tiếp đái Không biết Trương Phong huynh đẻ Và Dương Minh siêu huynh thế nào ấy lật mặt lật mặt nhanh thế Lật mặt nhanh thật Dương Minh vốn đã vô liêm sỉ Nhưng hiện tại còn phải ngả mũ Trước sự tráo trợ của Dương hóa Trong lòng thầm nghĩ Nếu như Dương hóa kia đã nói vậy Mà mình còn không đi thì chẳng hóa ra là không cho Dương ra dù chủ mặt mỗi. Nghĩ lại dù sao, sau khi ông nội mất, bản thân mình cũng lâu chưa về nhà, Dương mình thở dài gặt đầu. Sau đó, lết nhìn Trương Phong như là muốn hắn cùng đi. Trương Phong thấy Dương mình đồng ý, cho nên cũng không có từ chối. Cứ như vậy, ba người cùng với Dương Hóa, Dương Thiên, tiến ra con ngõ nhỏ. Nơi ấy có một chiếc xe ô tô sang trọng đã đợi sẵn. Các vị, mời! Dương Hóa nhã nhặn Trương Phong khẽ mỉm cười. Sau đó cùng với Hoàng Lăng và Dương Minh bước lên xe. Chiếc xe lao vôn vút chẳng mấy chốc đưa họ đến một khu biệt thự sang trọng ở ngoại thành của Hà Nội. Ở đây bọn Trương Phong được Dương Hóa Dương Thiên đưa vào trong. Bởi vì có hai người dẫn đường cho nên những trạm gắt cũng không có chặn họ lại. Ba người đi vào trong một khu đất rộng rãi Cũng có những bố trí phong thủy khổng lồ Địa thế phong thủy ở đây thật tốt Trương Phong xuất thân chính là âm dương sư nổi tiếng Của gia tộc Trương Gia Mà bản lĩnh về phong thủy của Trương Gia Sợ rằng là đứng đầu cả huyền môn thiên hạ Cho nên vừa đặt chân vào đây Lại nhìn thấy những hòn non bộ Đài phun nước Được bố trí tỉ mỉ theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc Rất rõ ràng Đem dương khí khuếch đại Thì trong lòng tán thưởng Tiếng hồ của hắn nghe ra thì rất bình thường Nhưng lọt vào tay Của hai người dương hóa, dương thiên Thì giống như là trò cười Bởi lẽ Một môn phái hay là tiểu gia tộc nào đó Trong huyền môn Đều sẽ chọn vị thế phong thủy, bảo địa Để xây dựng dinh thự Đặt làm gốc dễ Chứ nói gì đây là một trong ngũ đại gia tộc Việc chọn địa thế phong thủy siêu cấp Lại càng cần không cần phải bàn cãi Vậy nên những lời khen vừa nãy Của Trương Phong Không phải là quá thừa thái Mà còn giống như là trò cười Bước qua khu đất trống Ở phía trước mặt Là căn nhà to lớn Trương Phong nhìn thấy có không ít người Đang miệt mại cắt tẻ cây cảnh Nhìn qua nơi đây bố trí phong thủy tốt Thì không nhận ra điểm nào Giống với nơi tu luyện huyền Pháp nó trắng ra Nơi đây giống như tư gia của nhà Phú Hảo vậy. Dương Minh thấy trường phòng ngó đông ngó tây, thì biết hắn đang nghĩ gì, huyết huyết trên vai. Khu biệt thượng này là nơi tiếp khách, chứ không, không phải là chỗ tu luyện huyền pháp đâu. Nơi môn nhân của Dương gia tu luyện là trên kia đó. Nói đoạn, Dương Minh chỉ tay lên một ngọn đồi ở phía sau lưng của biệt phủ. Trương Phong lúc này mới để ý nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn đồi cao kia, linh khí vần quanh. Vừa nhìn cũng đủ biết nơi đây là chỗ lý tưởng để tu luyện. Trong lòng hắn lúc này cũng thầm hiểu, nếu như phía trong dương gia không tồn tại những nơi như vậy, thì bọn họ cũng khó trở thành một thế lực, khống chế một góc của huyền môn như thế. Suy nghĩ một lúc, Trương Phong, Hoàng Lăng cùng với dương Minh dừng trước một cánh cửa được chạm khắc. Vô số những đạo văn hoàn nguèo Hai bên còn có hai người trung nên Độ 40 tuổi Mặc bộ áo dài khăn xếp Một đen một trắng Thần sắc của cả hai giống như tạc tượng Thế nhưng ánh mắt lại toát ra lạnh khí Làm người đối diện Không khỏi ớn lạnh trong lòng Hai vị trưởng lão Ta theo lệnh của gia chủ đi làm Đến hiện tại Đã hoàn thành công việc Cho nên muốn tìm người để bàn giao Dường hóa đối với hai người này hết sức công kính Chắp tay nói Nhưng trong lòng lại tò mò khẽ lít vào trong Hắn biết Nếu như hai vị trưởng lão của dương già ở đây Thì nhất định là bên trong Đang có chuyện bí mật Đem người về rồi sao Mau vào đi Gia chủ cùng với bốn vị gia chủ của các nhà khác Cũng đang đợi người Một trong hai trường lão lên tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Minh, mang theo một cảm giác hỗn tạp khó nói. Bạch lão đã là không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Dương Minh nhận ra người mặc bộ áo dài màu trắng, thì chắp tay hành lễ, đáp lại là ánh mắt có chút đau xót nhưng vội tán đi của bạch lão Lão chỉ khẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt đi nơi khác. Dương Minh trong lòng cũng nặng nề. Từ khi cha mẹ chết, thì ở trong dương gia này ngoài ông nội, cũng chỉ có Bạch Lão là thương hắn nhất. Thế nhưng dù sao Bạch Lão cũng chỉ là một trưởng lão, dù không đành lòng nhìn thấy Dương Minh bị Dương gia xua đuổi, nhưng cũng chẳng biết giúp thế nào. Hơn 10 năm qua, tuy ngoài mặt không để ý, nhưng cũng đã không ít lần Bạch Lão âm thầm giúp hắn. Nếu không, chỉ sợ Dương Minh bị ném ra xã hội đầy giấy lọc lờ, đã mất đi cái mạng. Đằng lúc rừng mình chầm tư, thì cánh cửa gỗ to lớn mở ra. Từ bên trong tỏa ra một luồng khí thế to lớn, khiến cho đám người căng thẳng. Rừng hóa thấy cửa đã mở, nhanh chân bước vào. Dương Thiên ở đằng sau, tuy trong lòng vẫn còn căm tức mấy người bọn Trương Phong, nhưng bây giờ là khách của Dương gia chủ mời tới, cho nên cũng không có dám tùy tiện. Vươn tay mời ba người bọn họ bước vào. Nhà giàu quả nhiên là có tác phong của nhà giàu Vừa bước qua cửa, ở trước mắt của Trương Phong là khung cảnh lộng lẫy Của ánh đèn trùm rực rỡ Cái đó là những khu kệ gỗ Trên ấy có những món đồ cổ quý giá Những bức tranh lớn tô vẽ sơn thủy hữu tình ẩn hiệp Trương Phong trong lòng thầm đoán Gia chủ của Dương Gia xem ra cũng là người mê sưu tầm đồ cổ Chú ý lắng nghe, chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 5 để xem Trương Phong gặp gia chủ của 5 nhà nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.